Truyện ngon tình xuyên không, gốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Trà Mai, truyền được phát trên Trà Mai Youtube, chương 36. Gặp lại chính là Duyên Phận. chạy đi đâu? Bọc áo màu đỏ sậm đuổi theo. Bọc áo màu xinh dương với là cô bé vàng khăn đỏ trực tinh đã mất tính bấy lâu. Hắn đang lấy tư thế vô mồi nhà về phía trại xóa xám nhang. việc này vẫn không thể khiến cho dịp lên cẩm kinh ngạc bằng việc người đuổi sao hắn là qua quán chi. Những y nhìn thấy hai người hơi đuổi ta chạy mỉm cười từ trên xe bước xuống nụ cười này ở trong đầu dịp lên cẩm lại có thâm ý khác. Giống như một con tối nhìn mụn có mồi đã nhắm trúng từ lâu. Biến rất được sẽ rơi vào ma trận của mình hoặc là thương hại một cánh giới trà đối với con mồi đó. Diệp linh cảm cũng không hề quên. Lúc địch tình mới đi về cách lối khi ở anh diếm đã lịch thành. địch tinh chạy đến thương sang ngựa với người nói với quan quan chi ngừng ngươi đuổi theo đã đủ chưa vậy? Về vụ án diệp gia đó là người rất khả nghi. mài kiểm quan quan chi hơi nhiễu. Mặn định tình bất đá chỉ, áo tử đã nói là áo tử trong tệch, người có thể hỏi hắn hoặc nàng. Ta chỉ về phía nhân nhiễm y và dịp liên cẩm, đang nhồn đồ ra. Dịch tinh tỏ vẻ thân thiết, đi tới bên cạnh nhân nhiễm y, nói. Nhàn huynh đã lâu không gặp, gần đây thế nào? Nhìn dịp liên cẩm hơi như đầu ra, với bước đã đạ gần nữa, quần áo hơi sức tếp ánh trợn sáng tỏ, nhìn về phía nha nhiễm y cười cợt. Ông nhận ra, kiến hồ bách hiệu sinh khá thông minh, nhưng trong thế này. Há há, là dẫn dốc đứa ngốc không tồi, có thể dạy dỗ được. Dũng lên cổng chợt hiểu hắn đang nói gì, cảm thấy trên mặt bên nóng. Nàng rất muốn đưa vào trong xe ngựa sự sang sông, rồi ra ngoài đem cái miệng không che đại này của địch tình xé ác. Nhưng nàng là một đứa ngốc, chỉ có tiếp tục nhắm mắt, giáo vờ điềm nhiên như không có gì. Nhân nhiệm y vẫn duy trì nụ cười mấy người, không rõ thầm ý. Quang quán chi ho nhận một tiếng, bướng đã chào hỏi. Định tin nổi, viên cổ dục gia, không liên quan đến lão tử. Trong qua lão tử chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, việc này ta đã giải thích qua với bọn họ rồi. Nhưng đêm đó nhan công tử có mặt ở hiện trường, còn cú đại tiểu thư Diệp Gia, chỉ vào Diệp Linh Cẩm. Hoàng Quán Chi nhìn về phía Diệp Linh Cẩm. Ha ha, ca ca tinh đẹp, thần thú. Diệp Linh Cẩm ngây ngốc cười một tiếng. Là Thánh Thủ Trích Tinh. nhan công tử, chúng ta lại gặp mặt. Gặp lại chính là Dương Phận. Nhân nhiệm y mà kiểu chiêu và nụ cười. duyên Phận A Dương Phận diệp liên cẩm phụ hạ trong lòng, đồng thời thầm mắng định tinh liên lụy đến mình. quan quán chi là quan, chuyện gì liên quan đến quan phụ chính là phiền tuế. hơn nữa chuyện của diệp gia căn bản nàng không muốn xen vào nữa, chỉ muốn tránh thật xa để sống qua ngày. khi này chính là đại tiểu thư diệp gia diệp liên cẩm, Hoàng quán chi hỏi, nhanh những y cận đầu một cái, nhan công tử. Ta là người đứng triều đình phải tới để điều tra vụ án của dịp gia. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Chương 37 Đại xóa xám đáng sợ Nhà nhậm y quanh ta trước ngực, ám môi khẽ nhét hỏi. Có một thấy trứng nhỏ không xa phía trước? Ngộ ý là muốn nói chuyện phiếm ở nơi rừng nổi hoang vuông như thế này sao? quan quán chi há miệng huyết sáo có tiếng phó ngựa truyền đến từ phía xa, càng ngày càng gần. Một con ngựa toàn thân màu đen chạy tới. Nhân không tự muốn đi Liễu Thành sao, tại hạ có một tòa biệt viện ở Liễu Thành. Hôm nay chúng ta nghỉ qua đêm ở thị trấn nhỏ trước mặt, nhân tiện nói chuyện một chút. Nhân lời xoay ngựa lên ngựa, trường bào màu đỏ sậm đến từng chi tiết. Một đôi mắt sáng bất người, giống như tất cả những gì giả dối, đều không thể che giấu dưới mắt hắn. Hòa họp với túng mạc câu lớn, các người quan khoáng chi, tặng ra sự thi phách. Dịp lên cẩm ngay ngóc nhìn. Cẩm nhi, vào đi. Chẳng biết lúc nào, nhưng nhiệm y đã đi tới trước xe ngựa, nhìn dịp lên cẩm đang hé ra nửa cái đầu. Dịp lên cẩm lộn một một tiếng. Bạn thấm xoay đầu nhìn nhan nhiễm y, sau đó rụng đầu lại, hy vọng không để lộ ra sơ hở. Hai tiếng cập nhi này của nhan nhiễm y ngày càng thuận miễn rồi. Tốt lắm, ông có chuyện của lão Tử, lên trường Thủy Viễn, ông hẹn gặp lại. Diệp lên cầm lý nhìn nhan nhiễm y, đang ngồi cạnh mình. Theo tính cánh có tù phải báo của Đại sơ xám, đã để con ngồi mình đã đã lâu trốn thoát sao. Nhưng nha nhiệm y chỉ khép hờ đôi mắt, một tai đường nghịch chiến lá vừa rơi trên áo dịp lên cẩm, cái miệng hàm chứa một nụ cười tự tin, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Cái này không khoa học, dịp lên cẩm nghĩ trong lòng. Đứng lại, con quán chi nhìn hẳn, tự tin không vui. Cách thể chứng minh lão tự không liên quan, cái ngốc đó tự nha nhiệm y cũ. Nếu ta là hung thủ, nhân nhiệm gì có thể tại ta sao? Ta chưa nói ngươi là hung thủ, chỉ nói là ngươi có liên quan đến vụ án này là nhân chứng. Hốn chì, mấy tháng trước có nhiều nhà quan lại ở Kinh Thành bị mất trộm. Việc này chắc hẳn liên quan đến ngươi rồi. Lại nói, mấy ngày trước đây, ở trong một thị trấn nhỏ phù cận, còn dấu vấn gây án của ngươi cái này đủ để ta bắt ngươi được rồi, vì thế nên ngoan ngoãn đi theo đi, có thể lặng công trụ tội. Thực tinh không cam lòng ngồi bên cạnh vô xe, đửa môi nói với qua hoán chì. Không phải là ta sợ người, giống qua chỉ cảm thấy đứa ngốc đáng thường giúp nàng ta tìm chân tướng thôi. Lại khóa đầu ván rèm lên cười bị ỏi một tiếng. Nhân huynh không quấy rầy chuyện mạnh khỏe của người. Nhà nhiệm y không nói gì. Dịp lên cẩm, quá đủ rồi địch tin, mấy ngày không thấy da mặn lại gì hơn, ráng không được lại bị quan quán chi đuổi theo, trong lòng dịp lên cẩm rất muốn hung hăng, Phật cho định tin một trận. Đồng thời, dịp lên cẩm không biết quan quán chi giữa địch tin lại là trùng hợp, hay là việc nằm trong dự tính và siêu đoán của nha nhiệm y, nếu thật là trong dự tính. Thầy cũng thật đáng sợ, một ngựa một xe lại tiếp tục lên đường. chương 38 Phân lệnh của cha mẹ Giờ phút này, bốn người nhan nhiễm y, quan quán chi, địch tinh, dịp lên cẩm đang ngồi trong một căn phòng, có một khách điếm tại một thị trấn nhỏ. Vào đêm dịp gia gặp chuyện không may Đang công tử đã đưa dìm tiểu thư đi đúng vậy so với khuôn mặt nghiêm túc của hoàng quán chi của mặn nha những y là lộ vẻ lời biến nhưng không khiến người khác cảm thấy không được tôn trọng như vậy xin hỏi khi người đến dịp gia đã thấy chuyện gì bộ dáng hoàng quán chi lộ vẻ đang có việc công những nhẫn y liếc mắt nhìn dịp lên cẩm nổi lúc ấy Ta phải cẩm nhi ở cửa, sau đó phải dẫn nàng và chăm sóc, trên giữa dịp cha không còn ai sống sót. Nói như vậy, dịp cô nương biến chuyện gì đó. Hoàng quán chi nổi, tất cả mọi người nhìn về phía diệp đen cẩm. Tâm tình diệp đen cẩm vô cùng phức tạp. Thật ra, nàng cũng không biết chuyện gì. hơn nữa, chuyện này càng kéo dài càng phức tạp nàng vẫn cố không dính liếu đến, ai ngờ lại trở thành trung tâm. nàng không có tình cảm gì với dịp gia, chuyện của dịp gia không liên quan gì đến nàng. đầu tiên định tin thở dài, ai nàng là đồ ngốc, ở nàng có ít là gì? những linh cẩm sấn đồng ý với lời nói của định tin, nàng là một đứa ngốc, cho nên mọi chuyện đình dĩnh dãn đến nàng. Trong phòng trầm mặc một lúc, văn Quán Chi được nhiều hỏi, Thầy Hạ thận tò mò, nhân công tử xưng phán từ động cơ gì mà xuất hiện ở dịp gia, ánh nữa lại cố dịp cô nương. Sau đó, đó cứ dẫn nàng theo, bùi gia cố nhị tiểu thư dịp gia là bởi vì hai nhà có quan hệ tốt. Như vậy, ngươi thì sao? Điều quan Quán Chi hỏi cũng là điều trong lòng giật lên cẩm vật muốn hỏi cha mẹ tại Hạ và mẫu thân Diệp Linh Cẩm có chút quan hệ. Đúng lúc ấy, Tài Hạ vừa ra ngoài, cánh yên hàng không xa, nhân được tin của cha mẹ nói. Nếu trình sinh dẫn phần còn ở Diệp Gia, thì chắc chắn sẽ đem lại tai họa cho Diệp Gia, muốn Tài Hạ chăm sóc tốn con gái của dì liễu. Tài Hạ liền quyết định ở lại. Đêm đó, nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của, của Diệp Gia thì mới biết. Quá thật Diệp Gia đã xảy ra chuyện, khi chạy tới Diệp Gia nhị tiểu thư đường cố đi, chỉ còn lại Cẩm Nhi thôi. Thì ra là khi ấy, cha dịp lên Cẩm có thả tính hiệu cầu cố, có hai cha mẹ nhan nhiệm y lại quan biết mẹ nàng. Thì ra là nàng không cần bám theo hắn, hắn cũng sẽ dẫn nàng theo. Con quái chi trầm ngâm nói, Đúng ta hỏi thăm dân chúng phụ cận phá tận có người nhìn thấy thứ gì đó giống như pháo hiệu. Tao là chợt nói: ông biến nhân không tử có tính toán gì không. Dĩ nhiên là đi tới bô gia ở Đăng Thành, tìm được người lúc ấy xuất hiện ở dịp gia và dị nghị tiểu thư hỏi một chút. Ngón tay thon dài nhân lên ly trà, hớm một ngụm trà tiếp tục nói: ta vân lệnh của cha mẹ nhất định là tìm ra chân tướng chuyện xảy ra ở diệp gia. Chương 39. Bài lộ trên giang hồ. Cô Mạnh qua quán chi vẫn nghiêm túc như cũ, Trường Bào đã sắm tỉ mỉ đến mức từng chi tiết lộ vẻ anh khí bất người, đến khó tin thần. Tiêu Đình rất quan tâm đến thảm án diệp môn của diệp gia phụ mệnh điều tra vụ án này, hi vọng nha công tử có thể hợp ta với ta. Tại hạ không muốn hợp thắng cùng quan phủ, nhưng nếu là thần bộ như Hoàng công tử, dĩ nhiên là nhận ý chi chỉ. ý nhân những y là thắng không muốn có quan hệ gì với triều đình, nhưng nếu quan quán chi chịu giúp một tay, thì đó là tốt nhất. Quan quán chi nói, kim hệ nhân binh không cần phải lo lắng chỉ cần bẩm báo chân tướng với triều đình là được. nhưng nhìn y liên diện binh cẩm vẫn lặng lặng ngồi ở một bên nổi. nếu đã như vậy, sau này chúng ta là bằng hữu, bọn họ hàng viên tới khi trời tối mới xuống lầu ăn cơm. bốn người ngồi một bàn, giúp binh cẩm nhìn xung quanh, phát hiện có không ít người giang hồ. tại sao tới chỗ nào cũng gặp người giang hồ? Dịp lên cẩm vô cùng buồn, hung hăng chọc chọc địa cá trước mặt. Đứa ngốc, ngươi làm sao vậy? Một miếng thịnh bay vào miệng địch tinh. Dịp lên cẩm cười ha hả. những y ô nhã cấm theo đồ ăn, đòi dịp lên cẩm, tay còn nhẹ giọng nó ra. Cẩm nhi, quên lúc đi, đã đồng ý với ta cái gì rồi hả? Nếu quên, thì chắc chắn sẽ chết đồng ý cái gì hoan ngoạn không gây chuyện mà nhân nhiệm y cái vừa gửi họa hai bà ra tư thế rất nhàn nhã. phong khánh chi nhẹ giọng nói: đệ huynh người có biết bây giờ có bao nhiêu người đang truy tìm gì của cô nương thấm? đệ tinh lập tức hiểu ra hoan ngoạn ăn cơm nhiệm linh cẩm cũng lập tức hiểu ra các điểm thương đói dễ nhận để tìm ra nàng chính là ngốc đám người tham năm kia. Không ta bất kỳ, một cô gái nào có vẻ ngu dại, ai cũng đều liên trợ một chút. Người tham lam quả thật đáng sợ, nhất là đối với kháng vọng truyền sinh. Nhưng dự liên cẩm không biết mình nên làm như thế nào. Nếu là một kẻ ngu, quá nghe lời, quá rõ, vậy chẳng phải là kẻ ngu sao. Quấn chi, những người nàng phải đối mặt đều rất thông minh, dĩ nhiên trừ địch tinh. Sao nàng lại nghĩ, thật ra thì cuối đau trầm mặt, giữ phận ánh mắt trống rỗng là đủ rồi, vừa có thể không để cho người ta phát hiện, cũng có thể không để cho mấy người ngồi trước mặt phát hiện ra. Dùng xong côn tối, bọn họ lại trở về phòng, tính toán kế hoạch sau này. Tịch tin lời phải nghe hai người, có đầu óc cựng kỳ phức tạp, là nhân nhiễm y và quan quán chi nói chuyện. Trong lúc nhầm chá, anh nhìn dịp linh cẩm trang ngồi ngoan ngoạn ở một bên. Con quán chi không nói nhiều, nhưng kia lại sấn lời nói chuyện. Thật ra thì cũng đối thoại của bọn họ cũng không được bao lâu. Chứ bọn họ ngừng lại, nền tin hiếu kỳ nói. Các ngươi có nhận ra hôm nay đứa ngốc rất nghe lời không? nhất là đúng nói đến chuyện kia khi ăn cơm. Đường 40, đưa ngốc, ta mất hứng. lệ tinh đã phát hiện ra cái gì sao. Dùm bên cẩm ngẩn đầu lên, ánh mắt rốc động nhìn ba người, chậm đã nói. Bởi vì ta mất hứng. Cố gắng thể hiện dáng vẻ đa sầu, đa cảm. Muốn buồn cười bao nhiêu thì có bao nhiêu. lệ tinh vì một tiếng bật cười nói ta còn cho rằng đứa ngốc người đột nhiên thông số quan quán chi nhớ mà nói hiện tại phải bảo vệ tốn dịp cô nương nhưng dịp cô nương khổ biểu hiện của nàng dễ lộ rõ ta là mọi người sẽ phát hiện ngay chuyện này không đơn giản bảo đứa ngốc không biểu hiện chẳng phải sưng ngu ngốc sao địch tinh nổi tiểu cẩm giận giật quát miệng vì sao con thỏ này chậm nhịp độ như vậy mà không bị bác, ta vốn ông ngu, nhịp lên cẩm em tốt nói từng chữ, a a, nấu tưởng người đang nói đùa, tự tin ôm bụng cười, nhăn nhởm im đi tới sờ đầu nhịp lên cẩm nói, ư ông ngốc, cái miệng hoang hoáng chi giật giật, cổ nhân ngu ngốc à, nhịp lên cẩm diệu cật trong lòng, ta thấy Chạy đứa ngốc không bị người ta phát hiện là ngu ngốc, không có khả năng. Quả thần đứng khó giải quyết, người chúng ta đều thấy rõ. em môi nhà nhiễm y khẽ nhát, lại vốn tóc dịp lên cẩm, kẻ không người xuống, chứ dàng nhìn dịp lên cẩm nói. Cẩm nhi, lúc trướng hứa với mẹ cái cái gì, mong ảnh không nói gì được không, ra lời có thức ăn Giọng nói thận là ôn hòa. Lời nói nhỏ nhẹ như hai người đang yêu. Chỉ có dụng lên cẩm bí, trong lời nói này mang theo bao nhiêu uy hiếp. Chỉ có sinh vật nghịch thiên như nhân nhiệm y mới có thể tạng nhiên tôi gọi bản thân mình là mẹ kế. Còn biến thái uy hiếp một cả ngu. Dưới uy sói dụng lên cẩm chỉ có thể cúi đầu. Được, không nói lời nào, ăn thật. để tinh chật chật tự nhủ. Thì ra, đứa ngốc này thích thịt, tránh không được lúng đầu, ta đưa mụn sâu mất quả lại không thích. Nhắc tới mất quả, lên cẩm cũng rất tức giận, trong lòng dịp lên cẩm bé nhỏ, muốn lọt bàn, mứng quả đáng chết. Nhắn tới sự kiện này, tôi sám nhang, liền đứng dậy, nhìn về phía cô bé hoàng thăng đỏ, ý tứ sâu xa cười một tiếng. nụ cười này để đến mức kinh thiên động địa. Yến cô bé hoàng thăng đỏ định tinh cảm thấy, rán lạnh khắp người, khiến dịp lên cẩm vỗ tay khen hay trong lòng. Ha không còn sớm, ta nên đi ngủ. Ngày mai còn phải lên đường, các ngươi cũng nghỉ sớm đi. Địch tinh muốn qua chạy. Địch huynh, lần thứ ăn trọng không thành, và lần trước ngựa ở đế đồ. Hiện tại, có người chứng kiến chuyện xảy ra ở dịp gia là rất ứng, người không thể bắt ta. Thực tinh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa.